từng tấm ảnh chụp khuôn mặt hoàng ngân chật xẹt qua tay cô để lại một vết cớ đau nhói dớm máu nhìn những bức ảnh quen thuộc vương vãi dưới chân hoàng ngân cảm thấy người lạnh toát bất giác khẽ co người lại giải thích đi nói cho tôi biết đây không phải là thật đỗ hoàng ngân nói cho tôi biết ảnh chụp chỉ là photoshop đúng không đỗ thanh nga nằm trên giường khóc ngất cầu xin hoàng ngân nhưng hoàng ngân chỉ gắt gao cắn môi Buông đôi mi xuống, mặc cho nước mắt tuôn rơi không ngừng, vẫn im lặng chẳng hé một lời. Hai nắm tay bên hông siết thật chặt, mười ngón run rẩy khiến người khác nhìn mà không nén nổi đau lòng. "Chị nói đi, chị nói gì đi chứ?" Sự ngầm thừa nhận vai nãy của Hoàng Ngân đã hoàn toàn kích thích cảm xúc của Thanh Nga. Cô điên tiết bưng chậu cá cảnh bằng thủy tinh đặt ở đầu giường, đập mạnh xuống đầu chị gái. Hoàng Ngân thét một tiếng, hòa cùng tiếng thủy tinh vỡ nát trên chán mình. Mảnh thủy tinh nương theo nước trong chậu chảy ao ao xuống, thấm ướt nền nhà. Mảnh thủy tinh sượt qua má cô, lập tức cứa lên làn da mịn màng một vết cắt sâu hoắm, máu chảy không ngừng, trông vô cùng đáng sợ. May mắn thay, những mảnh vỡ kia không có bắn vào mắt cô. Nếu lỡ như vậy, sợ rằng hậu quả để lại cực kỳ khó lường. Hoàng Ngân đưa tay lên. Từ qua vùng trán đau đớn, vừa đụng vào, cô đã cảm nhận được lòng bàn tay mình ướt át dính dính. Đến khi hạ tay xuống, nhìn thấy cả bàn tay nhuốm đầy sắc đỏ chói mắt, cô không khỏi giật mình khiếp đảm. Cô khẽ run rẩy, cả người lạnh toát, từng giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài như chuỗi châu không dứt. Cơn hoảng váng ập đến, Hoàng Ngân nhìn em gái trên giường, đầu đau nhưng lòng còn đau hơn. Đội Thanh Nga ngồi đó, nghẹn ngào khóc nức. Cô siết chặt hai tay, phẫn hận, đấm mạnh vào đôi chân tàn tật, đã không còn lành lặn. Các người vì cớ gì lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã hy sinh vì hai người nhiều như vậy, tại sao còn phản bội tôi? Tại sao các người có thể như thế? đỗ Hoàng Ngân, tôi là em gái chị, là máu mủ ruột già của chị. Sao chị nhẫn tâm như thế? Phải tân mắt nhìn thấy tôi chết trước mặt chị thì chị mới hả lòng, hả dạ đúng không? Thanh Nga, Thanh Nga. Chị cầu xin em, đừng như vậy, đừng như vậy. Hoàng Ngân vội vàng lao đến nằm lấy cánh tay em gái, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống trong câm lặng. Đừng như vậy có được không? Chị đau lắm, tim chị đau lắm. Chị xin em, em đừng đẩy hai ta ra xa nhau nữa, xin em. Chính chị đã hủy hoại tôi, ngay cả người tôi mong mỏi yêu mến, chị cũng cướp mất rồi. Đỗ Thanh Nga điên cuồng gào thét Đôi mắt cho tàn ẩn ẩn lóe lên sự tuyệt vọng cùng cực Niềm hy vọng còn sót lại trong thâm tâm cô Đều dành cho Cao Dương Thành Vậy mà bây giờ đến cả chút mong đợi Ít ỏi đến đáng thương ấy Cũng bị chị gái nhẫn tâm cướp đi Đỗ Thanh Nga phát điên Bất ngờ nắm lấy con dao gọt trái cây để đầu giường Muốn rạch một nhát trên cổ tay mảnh khảnh Hoàng ngân hét to Lập tức nhào tới Phương đôi tay nắm chặt lưỡi dao sắc bén kia, đôi mắt vằn vện tia máu nhìn em gái mình đầy tuyệt vọng. Cô vừa lắc đầu, vừa khóc không thành tiếng. Chị xin em đừng làm vậy, thanh nga, đừng đối xử với chị như vậy, đừng hành hạ bản thân mình để trừng phạt chị. Hoàng Ngân cảm thấy hô hấp ngừng trệ, đôi tay nắm chặt con dao sớm đánh ướm máu. Từng giọt tanh nồng liên tục tràn ra từ cãi tay, nhỏ xuống chăn gối trắng tinh, như những đóa hoa máu khiến lòng người chết lặng. Thả tôi ra, để tôi chết đi. Tôi chết rồi, coi như... Đội thanh Nga hét vang. Bỗng nhiên từ cửa truyền đến tiếng phét hãi hùng của Trần Lan, bà không khỏi xếp sẩm mặt mày khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ngay sau đó, bà mang theo gương mặt tái nhợt kinh hoàng, lập tức lao như bay tới bên giường thanh Nga. Nga Nga con đừng dò mẹ. Sức khỏe mẹ không tốt, không chịu nổi đâu con. Con yêu, con yêu. Mẹ! Mẹ! Đỗ Thanh Nga vừa nhìn thấy mẹ, đã lập tức cỡ bỏ hoàn toàn lớp phòng bị, nhào ngay vào lồng ngực ấm áp của Trần Lan. Mẹ ơi, con đau lắm, con đau muốn chết đi được. Tại sao bọn họ lại đối xử với con như vậy? Vì bọn họ, con đã thành ra như vậy rồi. Vì sao còn muốn đâm một nhát vào trái tim con? Mẹ, hết rồi, mọi thứ đều mất hết rồi. Trần Lan nghe vậy, vành mắt đỏ hoe. Trong lúc mơ hồ chưa rõ chuyện gì và chợt nhìn thấy những bức ảnh rơi đầy dưới nền nhà, con người co rút, ánh mắt bén nhọn như dao quét về phía Hoàng Ngân. Hoàng Ngân không khỏi chộp dạ, lập tức quỷ gối trước mặt mẹ và em gái. Nước mắt cô lã trả tuôn rơi không ngừng, sau đó bèn cúi người, dập đầu trước bọn họ. Cả quá trình, Hoàng Ngân đều im lặng không phân bua, không giải thích, chỉ cố chấp cắn môi. Im lặng nghĩa là thừa nhận thừa nhận rằng mình và chàng trai trong ảnh có quan hệ với nhau. Trần Lan tức đến mức vòng tay đang ôm Đỗ Thanh Nga run rẩy không ngừng. Ngay sau đó, bà thẳng tay tát một cú trời giáng xuống mặt con gái lớn. Hoàng Ngân bị tát, nghiêng mặt về một phía, bên gò má nõn nà hiện lên năm ngón tay đỏ ửng. Nhưng đau đớn ấy sao bì được với nỗi thống khổ đang dày vò trong tâm can cô. Cô vẫn cố gắng cắn môi, không hé nửa lời, chỉ có nước mắt giàn ruộa thêm nhiều mà thôi. Trần Lan tức giận đến mặt mày tái mét đau lòng, khóc lóc thảm thiết. Đỗ Hoàng Ngân, sao mày lại đối xử với em gái như thế? Mẹ đã dặn hai chị em biết bao nhiêu lần. Không được phép quan hệ hay dính dáng gì đến người đàn ông kia cơ mà. Không được phép. Trần Lan tức giận. Những nét nhăn hằn sâu trên gương mặt già nua, khẽ run run vì phẫn nộ Bất chợt trước mắt bà tối sầm lại, sau đó ngất đi. Mẹ! Mẹ! Hoàng Ngân bò đến bên người mẹ, khóc lóc thất thanh. Mẹ! Con xin lỗi! Con xin lỗi! Khi Trần Lan tỉnh lại, trời đã về khuya, bà vừa tỉnh đã đuổi Hoàng Ngân ra khỏi bệnh viện. Một mình cô lẻ loi, bước vô định giữa một trời tuyết trắng, gặm nhấm nỗi cô đơn vây quanh lạnh lẽo. Chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt sự cô đơn đến vậy Nhìn từng cặp tình nhân trẻ dạo bước bên cạnh Cả hai cùng đội mũ đỏ mừng lễ Giáng sinh Mà Viễn mi cô nhức nhối Hóa ra Giáng sinh lại đến rồi Ngày này chẳng phải lễ tình nhân Nhưng lại nhộn nhịp và đông vui hơn hẳn Trong thoáng chốc cô như nhìn thấy Một đỗ hoảng ngân ngây thơ vô lo hiện ra trước mắt Thời điểm những cô gái khác đang mè nheo người yêu mua iPhone cho mình, Đỗ Hoàng Ngân lại dắt Cao Dương Thành đến một cửa hàng tạp hóa. Tiểu huyền tử, em muốn cái tách này, anh mua cho em đi. Hoàng Ngân vừa chỉ vào tách xứ tinh xảo bầy trong tiệm, vừa nhìn Cao Dương Thành bằng ánh mắt mong chờ. Không mua. Tiểu huyền tử không thèm liếc một cái đã dứt khoát từ chối yêu cầu của Hoàng Ngân. Hoàng Ngân cắn môi, vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn các chàng trai quanh mình đang hết lòng chiều chuộng những yêu cầu vô lý của bạn gái. Cô ai oán giật khóc áo của Cao Dương Thành. Đừng đùa nữa, chỉ một cái tách nhỏ thôi, không đến hai mươi ngàn mà. Cao Dương Thành lẳng lặng rời đi một chút, sau đó thốc cô lên, ôm ra khỏi cửa hàng. Tối hôm ấy anh mua cho cô rất nhiều quà tặng, nhưng nhất định không chịu mua cái tách cô chọn. Cao Dương Thành ngốc nghếch, anh có biết tách sứ là biểu tượng một đời gắn bó hay không? Hoàng Ngân nhớ tới kỷ niệm thời đó, thành mắt lại ửng đỏ. Cô thả bước dừng lại trước cửa tiệm, lơ đãng nhìn một bộ ba chiếc tách đáng yêu đang bày biện trong tủ kính, cuối cùng chẳng đi nổi nữa. "Thưa cô, nếu cô thích có thể vào xem." Người bán hàng thấy Hoàng Ngân lần nữa trước cửa tiệm hồi lâu, cô không nhìn được nữa, bèn tiến đến ngỏ lời. Hoàng Ngân bừng tỉnh, mỉm cười chỉ vào bộ ba chiếc cốc gia đình kia Cô ơi, bộ này bán thế nào? À, một bộ là hai trăm ngàn Cô bán hàng đôn đả đáp Hai trăm ngàn Hoàng Ngân lầm nhầm Đắt hơn bốn năm trước thật nhiều Thế rồi cô khẽ cười, vén gọn sợi tóc mai ra sau tay Vậy phiền cô bọc lại giúp tôi nhé Vâng, mời cô vào trong Hoàng Ngân tiến vào theo sự hướng dẫn của cô bán hàng. Khi bước ra, trong tay cô nhiều thêm một túi sách. Nhìn chiếc túi nhỏ trên tay, cô chợt cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn đôi phần. Cô mang theo bộ tách nhỏ, ngồi lên xe buýt trở về nhà Cao Dương Thành. Lúc thang máy vừa mở ra, Cao Dương Thành không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt đầy thương tích của Hoàng Ngân. Hôm nay là cuối tuần, anh không đến bệnh viện mà ở nhà chơi cùng bé Hướng Dương. Cho nên không hề hay biết Những chuyện đã xảy ra Anh bước lên phía trước Ngón tay thon dài nâng cầm Hoàng Ngân lên Sau đó nhíu mày Chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng Có chuyện gì xảy ra vậy Sao em lại bị thương thế này Vừa nghe câu hỏi han của anh Hoàng Ngân suýt chút nữa Bật khóc Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn được Khẽ xua tay nói dối Ôi thôi đừng nhắc nữa Hôm nay em xui quá Tự nhiên đang đi thì bị vấp Cuối cùng ngã thành thế này đấy À, Dương Dương đâu anh, sợ em không thấy con Hoàng Ngân muốn dùng cớ này để lảng sang chuyện khác Cô cầm theo bộ tách mới vừa mua vừa đi vào trong phòng Vừa ngó nghiêng xung quanh Con chơi cả ngày, giờ mệt nên ngủ rồi Đợi chút nữa ăn cơm, mình gọi con dậy sau em Vâng, vậy em đi nấu cơm đây Hoàng Ngân đặt chén xuống Vừa định đi vào bếp đã bị Cao Dương Thành kéo lại anh hơi dùng lực một chút đã có thể ôm gọn hoàng ngân vào trong lòng một tay anh siết chặt eo cô một tay khác nâng cầm cô lên khiến cô nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của anh vì sao tự chịu khổ tự gánh trách nhiệm một mình anh nhíu mày nhìn cô đôi mắt hoàng ngân lóe lên viền mi ửng đỏ sau đó đưa tay lên nắm lấy bàn tay anh không không phải đâu cô lắc đầu buông mắt rồi cắn môi Phải mất hồi lâu cô mới lên tiếng. Mẹ và em gái đã phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng ta rồi. Hoàng Ngân nói xong không dám ngừng đầu lên, chỉ cố gắng dễ khỏi vòng tay của anh. Em đi nấu cơm đây. Sau đó cô lào đảo tiến vào phòng bếp. Cao Dương Thành cũng không đưa tay kéo lại nữa, ánh mắt sâu thẳm chăm chú dõi theo bóng dáng mảnh khảnh kia đi vào bếp đứng trước bàn, đeo tạp dề và bắt đầu nấu nướng cho ba con họ những món ăn ngon. Nhịp tim run rẩy mãnh liệt, ánh mắt càng thêm thâm trầm lên lỏi bên trong từng làn sương mờ. Lúc Hoàng Ngân đang rửa rau, cô chợt cảm thấy cằm mình có chút mát lạnh, ngay sau đó bị ngón tay của ai đó kéo lệch sang bên. Cô chớp mắt mơ màng nhìn Cao Dương Thành trước mặt mình. Bấy giờ, bàn tay nâng cầm cô lên của anh đang cầm lọ thuốc Còn tay kia vừa cầm bông băng đã thấm thuốc Vừa cẩn thận bôi lên bên phần má xương đỏ của cô Cặp máy kiếm anh khí lúc này Chợt nhíu chặt Không bảo vệ em chu toàn là lỗi của anh Anh cam đoan sau này sẽ không để ai bắt nạt em nữa Nhưng với điều kiện Em phải thẳng thắn với anh Được chứ Cao Dương Thành lúc nói lời này Khóe mắt anh có chút cay cay Vành mắt hoàng ngân cay nồng Cảm động gật đầu Vâng sau này chắc anh phải tính xem có nên buộc hai miếng bọt biển trên má em không? anh bất đắc dĩ đáp, cẩn thận giúp Hoàng Ngân sơ cứu vết thương như sợ sẽ làm đau cô. Hoàng Ngân nghe anh nói vậy, chợt bật cười. anh nghĩ em là SpongeBob à? em mà là SpongeBob, anh lại bớt lo. Cao Dương Thành nghiêm túc đáp. sâu trong ánh mắt thâm thẩm của anh tràn đầy đau lòng, mày kiếm nhíu chặt, trầm giọng nói tiếp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ mình sẽ trói em ở bên cạnh hai tư trên hai tư thôi, như thế em sẽ an toàn hơn. Hoàng Ngân khẽ cười, khóe mắt vương lệ. Anh nói xem, trừ anh ra, có phải ai cũng nghĩ em mình đồng ra sắt, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn hay không? Khi cô cất tiếng, giọng bỗng trở nên khàn đặc. Hoàng Ngân mãi mãi không thể quên được, thời điểm mình đang thương tích khắp người, mẹ đã nhẫn tâm, dáng một cú đau điếng. Cô nào có trách móc khi hận gì, chỉ là đau lòng mà thôi. Trái tim cô đau đớn vô cùng. Nếu có thể, cô mong mình trở thành ví tiền bên người, 24 giờ được anh nâng niu trong túi, anh đi đâu, cô sẽ theo đó. Như vậy, cô có thể tránh bão tránh rông, chẳng cần gồng mình gánh chịu tất cả nữa. Đừng cười, trông còn miếu hơn khóc. Cao Dương Thành nhìn khóe mắt đỏ lưỡng của Hoàng Ngân, sau đó đưa tay đè nhẹ cổ cô xuống để cô có thể vùi đầu vào lồng ngực của anh. Em muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần cố gắng kiên cường trước mặt anh làm gì, anh không thích như vậy đâu. Cao Dương Thành vừa dứt câu, Hoàng Ngân đã gục vào lòng anh, khóc hết khổ sở trong lòng. Có lẽ đây là người duy nhất không cần cô phải giả bộ mạnh mẽ. Cánh tay rắn rỏi của Cao Dương Thành ôm gỉ lệ eo cô, vòng ôm gắt gao đến mức chỉ sợ một ngày nào đó cô sẽ biến mất, không thể tìm ra. Anh đau buồn hôn lên mái tóc cô, trong lòng thề rằng về sau nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ cô chu toàn. Vì sao một cô gái cam tâm hy sinh bản thân để thanh toàn cho tất cả lại bị người đời đối xử tàn tệ, không chút thông cảm, không hề tiếc thương? Sau bữa cơm chiều, bé Dương Dương ngồi ngoan trong phòng khách xem SpongeBob. Pop. Trong lúc Cao Dương Thành đang giúp Hoàng Ngân rửa bát đũa, chợt phát hiện hộp tách chén trên bàn. Anh cau mày, khó hiểu nhìn Hoàng Ngân. Đây là cái gì thế em? Hoàng Ngân vừa lau bàn vừa ra vẻ lơ đãng đắp. Không có gì đâu, chỉ là một bộ tách uống trà thôi. Lúc em đi dạo phố vô tình nhìn thấy, trông bộ tách đáng yêu quá nên mua về. Hứ, anh không thấy đáng yêu à? Nói xong, cô âm thầm quan sát hành động của anh. Cao Dương Thành cầm tách trà lên, gõ tới gõ lui mấy lần như để kiểm tra xem độ cứng cáp thế nào, sau đó đôi mày tuấn tú câu lại thật chặt. Cuối cùng anh nâng mí lên, nghiêm túc nói. Nếu anh bảo thứ này làm anh không vui, em có giận không? Anh nói thật chứ? Hoàng Ngân bĩu môi, chừng mắt nhìn anh. Không. Không. Vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia ẩn ẩn tức giận, Cao Dương Thành lập tức đáp ngay không cần nghĩ ngợi, tuy nhiên gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Vậy còn được, Hoàng Ngân mỉm cười. Sau đó Cao Dương Thành lặng lặng cất tách vào hộp rồi dứt khoát cầm chúng đi vào phòng bếp, đặt trên kệ cao nhất trong tủ đựng bát đĩa. Tủ bát đó trăm năm chẳng mở lấy một lần. Nụ cười trên môi Hoàng Ngân nhạt dần, tuổn thương nhìn anh cẩn thận cất kỹ hộp tách kia. Anh thật sự không thích tách trà em mua sao? Cuối cùng Hoàng Ngân không nhịn được, lên tiếng hỏi anh, giọng nói có phần lạnh nhạt. Không đâu. Cao Dương Thành thề thốt phủ nhận. Anh rất thích. Vậy tại sao anh lại cất đi? Hoàng Ngân trong lòng không vui. Thích thì không được cất đi sao? Cao Dương Thành khoanh tay nhìn Hoàng Ngân. Phải. Hoàng Ngân gật đầu chắc nịch, sau đó vòng qua Cao Dương Thành và tiến vào phòng bếp. Em tốn hai trăm ngàn mua về, không phải để bày trong tủ kính. Em thích mấy tách trà này đến mức chỉ muốn dùng ngay. Đây là một sự tôn trọng đối với chúng. Hoàng Ngân nói xong, tức tối lấy ba tách trà kia ra, đặt trong bồn rửa, rồi đổ nước sôi vào và ngâm mấy chiếc tách trà vào trong. Sau đó còn dùng muối ăn và kem đánh răng để trà rửa thật sạch, cháng qua ba lần nước trà, cô mới ngừng. Anh uống thì uống, không uống thì đổ đi. Hoàng Ngân tức giận bưng tách trà đến trước mặt anh. Cao Dương Thành nhíu mày nhìn cô tức giận, đôi mắt híp lại, bỗng chốc, bật cười. Bốn năm qua, ngoài kiên cường ra, tính cách cô nhóc này cũng mạnh bạo lên không ít. Hoàng Ngân cùng Cao Dương Thành, mỗi người nằm một bên, dỗ dương dương đi ngủ. Bé hướng dương hết nghe mẹ kể chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng, lại được nghe ba kể kháng chiến Nhật ngày xưa. Mỗi lần kể đến mấy cuộc kháng chiến, Hoàng Ngân không nhịn được trợn mắt kháng nghị. Ba nó, em trịnh trọng nhắc nhở anh, không nên kể cho trẻ con nghe những câu chuyện nặng nề như vậy, ok? Cao Dương Thành gật đầu. Được, vậy anh sẽ đọc một đoạn lời trích dẫn của Mao Trạch Đông. Xích lời anh bèn nghiêng người lấy cuốn sách, trích lời Mao Trạch Đông dày cộp trên giá sách đầu rừng, giả bộ như muốn đọc. Ôi trời ơi! Cậu nhóc tá hỏa kêu lên, sau đó vùi đầu vào trong chăn. Mẹ ơi, mẹ cứ để Ngài Cao kể kháng chiến Nhật đi. Hoàng Ngân quinh quáng, đột nhiên trong lòng dâng lên bao nỗi xót xa. Giữa đêm, Cao Dương Thành đang hăng hái đầy mình kể chuyện kháng chiến hào hùng ác liệt, con trai còn chưa ngủ, Hoàng Ngân đã cuộn tròn trong chăn, say xưa tít mù từ bao giờ. Ba ơi, ba ơi, mẹ ngủ mất rồi. Cậu bé nhỏ giọng đưa ngón tay áp út đè lên môi mình rồi thủ thỉ trò chuyện với Cao Dương Thành. Cao Dương Thành lặng lặng nhìn Hoàng Ngân nằm bên cạnh con trai, ánh mắt dần trở nên nhu hòa. Mẹ con mệt rồi, cứ để yên cho mẹ ngủ một lát đi con. Dạ. Cậu nhóc gật đầu, sau đó quay đi, điệp nhẹ lên môi Hoàng Ngân, một nụ hôn đong đầy thương yêu. Mẹ, mẹ ngủ ngon. Ôi trời, dáng vẻ triển miên say đắm hệt như đôi tình nhân trẻ yêu đương nồng thắm vậy. Cao Dương Thành thực sự không nhìn nổi nữa. Cương mặt anh Tuấn chợt trầm xuống, nhắc nhở con trai. Môi mẹ con thuộc về ba, con chỉ có thể hôn má thôi. Keo kiệt! Cậu nhóc nhách môi, không thích tẹo nào. Có ai gặp người ba nào keo kiệt vậy chưa? Bác sĩ Cao, con trai bác sĩ muốn đi vệ sinh. Bé con ngừng đầu, vênh váo kêu lên. Cao Dương Thành hít mắt. Cố ý chơi ba, đúng không? Bác sĩ Cao, con trai bác sĩ sắp tè dầm rồi đấy. Thằng quỷ con Cao Dương Thành từ trong chăn lồm cồm bò dậy Bế con trai ngồi thẳng lên Mặc dù ngoài miệng hai cào nhỏ ghét bỏ, Nhưng hành động của anh vẫn ân cần từng ly từng tí một Ngay cả đi vệ sinh cũng không quên chùm chăn lông cho con đỡ lạnh Khiến cậu nhóc nhỉ nhào không chịu Bà, bà lo nhiều rồi, dương dương không lạnh chút nào Con ấm lắm đấy Không có tư cách nhỉ nhào, con mau chùm lên đi Người cha độc tài lập tức lấy chăn lông che kín cơ thể gầy gò của con nhỏ, xong xuôi anh mới yên tâm bế con lên. Nhưng vừa mới ôm con và quay người lại, anh đã nghe thấy tiếng xoảng vang lên. Một tách trà đựng đầy nước đã bị tấm chăn lông dài quét phải, sau đó rơi xuống đất ngay trước mắt hai cha con. Cuối cùng chiếc tách mới mua, giờ chỉ còn đống mảnh sứ dưới đất. Hoàng Ngân trên giường nghe thấy tiếng động, chợt nhíu mày. Nhưng vì ban sáng cô đã mệt mỏi quá độ, nên sau khi chở mình, cô lại ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết thảm kịch tình thâm do hai ba con nhà kia, đạo diễn. Ôi trời ơi! Cậu nhóc chợt kêu lên, nhìn đống mảnh sành dưới chân ba, bằng ánh mắt không đành lòng. Ba à, lần này ba tiêu thật rồi. Cậu nhóc ôm mặt, đầy đồng tình khi thấy ba mình đang sửng sốt không nói nên lời. Cậu chớp mắt, nhún vai nói. Thấy chưa, đã nói đừng chùm chăn cho con rồi mà ba không nghe Đến lúc này rồi, cậu nhóc còn bỏ đá xuống giếng chiếc tách này là mẹ mua tặng ba đấy Cao Dương Thành ngoài cười nhưng trong lòng giơm máu Ba sẽ nói cho mẹ con biết, đây là kiệt tác do con trai mình làm ra Cô cậu nhún vai, chẳng hề để tâm Không sao đâu, dù sao người thất vọng cũng chẳng phải vợ con Nếu con có vợ, chắc chắn con sẽ không làm vỡ bất cứ món quà nào của ấy tặng. Đến nước này thì Cao Dương Thành cũng bó tay toàn tập rồi. Con trai anh rõ ràng là con quỷ nhỏ. Cậu nhóc tủm tỉm cười, sau đó thơm nhẹ lên má ba. Bà, chúc ba may mắn nhé, con đi vệ sinh đây. Cậu hớn hở cười trên nỗi đau của người khác, sau đó từ trên người ba trượt xuống rồi gật gù đắc ý đi vào nhà vệ sinh. Để lại Cao Dương Thành chân chối nhìn mảnh sành xứ vương vãi dưới nền nhà, bối rối không biết làm sao. Gần hai giờ sáng, Dương Dương chở mình khiến Hoàng Ngân mơ màng tỉnh lại. Phần giường bên kia chẳng thấy bóng dáng Cao Dương Thành đâu, thay vào đó ở ngoài phòng khách lại le lói ánh đèn yếu ớt. Cô khẽ nhíu mày, muộn thế rồi sao anh vẫn chưa ngủ? Hoàng Ngân sợ mình đánh thức bé Dương Dương bèn gión dén đi xuống giường. Sau đó đi ra ngoài, tiến về phía phòng khách. Trong phòng khách, chỉ bật một chiếc đèn vàng nhạt kê sắt cửa sổ như sợ sẽ làm ảnh hưởng đến hai người đang say giấc. Mà trên tấm thảm ba tư bên cạnh đèn vàng leo lắt, Cao Dương Thành đang ngồi đối mặt với cửa sổ, chăm chú nghiên cứu gì đó. Có lẽ quá chú tâm nên khi Hoàng Ngân tới gần, anh cũng không nhận ra. Hoàng Ngân đứng sau lưng anh, lặng lẽ nhìn đồ vật anh đang mầy mò bỗng nhiên khóe mắt cô cay xè Từng giọt nước mắt nặng chĩu tuôn rơi Hoàng Ngân chẳng thể nghĩ rằng Giữa đêm đông rét mốt Anh vừa mặc áo ấm Vừa ngồi dưới ánh đèn Tỉ mẩn ghép từng mảnh xứ vỡ nát Của chiếc tách Anh chẳng để tâm bao giờ Anh đang cố gắng ghép chúng lại với nhau Sau đó cẩn thận dùng keo cố định mảnh vỡ lại Phải chờ keo khô rồi Anh mới rét tiếp mảnh thứ hai, thứ ba Khi anh nghiêm túc trên người toát lên vẻ mê hoặc, tựa như một vị vương tử cao quý để nho nhã, thông dong giải quyết công việc. Như thể món đồ trong tay anh quý giá vô cùng. Anh đang làm gì thế? Hoàng Ngân không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi anh. Vừa nghe thế giọng cô, cao dương thành theo bản năng lấy vạt áo ngủ che lên đống sảnh xứ vỡ vụn, sau đó quay lại đón lấy đôi mắt ửng hồng lấp lánh ánh nước của Hoàng Ngân. Anh thở dài tự biết không giấu nổi nữa. Trông thấy Hoàng Ngân khóc, Cao Dương Thành luống cuống, vội vàng ôm cô vào lòng mình, vừa xin lỗi vừa lau nước mắt cho em mi. "Nhìn kìa, nhìn kia anh đã nói không thích cái tách này rồi mà, chẳng hiểu sao vừa đụng đã vỡ, anh muốn cất trong tủ nhưng em lại không vui, anh hay sơ ý, sợ làm vỡ rồi em sẽ khóc mất thôi." Anh vừa dứt lời, Hoàng Ngân đã bật khóc nước nở. Cao Dương Thành cuống quýt không biết phải làm sao cuối cùng đành siết chặt vòng ôm bên hông Hoàng Ngân nói với giọng hối lỗi biết em sẽ khóc nên đêm nay anh mới thức để ghép cho kịp cuối cùng vẫn bị em phát hiện cho nên lúc trước anh không thích vì sợ sẽ làm vỡ nó sao Hoàng Ngân lau nước mắt đôi mắt đỏ au tủi thân hỏi anh Cao Dương Thành khẽ thở dài nắm chặt lấy tay cô theo thói quen nhéo nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại ấy em nghĩ anh không hiểu tách trà có ý nghĩa gì sao Bốn năm trước anh đã hiểu rồi, chỉ có điều em gặp một đời nào dễ dàng tan vỡ như vậy chưa? Nếu thế thật, anh thả không cần còn hơn. Nước mắt cô tuôn rơi như mưa. Vậy sao anh không nói cho em biết? Em mua về rồi, anh còn biết nói gì nữa đây? Anh không muốn để cho em thất vọng nên tính cắt nó cẩn thận, ai ngờ vẫn vỡ. Vậy làm sao bây giờ? Cả một đời của chúng ta vỡ nát vậy sao? Linh tinh! Cao Dương Thành không đồng ý. Trẻ con nói vỡ vẩn. Sau đó cánh tay ôm cô siết chặt hơn một chút. Bạn nãy cô nói như vậy trong lòng không kiềm được đau đớn. Hoàng Ngân cảm thấy ấm áp khi anh tinh tế nhường nào. Em đâu phải là trẻ con. Trong mắt anh em mãi mãi là đứa nhỏ cần phải bảo vệ. Vừa dứt lời, nước mắt cô lại tiếp tục tuôn rơi. Vậy chúng ta cùng nhau ghép chiếc cách này nhé Cô mếu máu để nghị Sau đó rời khỏi vòng ôm của anh Nghiêm túc ngồi xuống bên đống sành sứ vỡ Bắt đầu chú thâm sửa lại Bởi vì hai người cùng nhau ghép lại Nên chỉ mất chút thời gian đã có thể hoàn thành Mặc dù vết nứt vẫn còn hiện rõ Thậm chí ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu bên ngoài của nó Nhưng Hoàng Ngân vô cùng thích thú Nâng niu trong tay mãi không buông Thật ra nó cũng giống chúng ta vậy Hoàng Ngân mỉm cười, nghẹn ngào nói. Mặc dù trên người chẳng chịt những vết thương giấm máu, nhưng vẫn cố gắng để trở về bên nhau. Cuối cùng, công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Tất cả đã ở bên nhau rồi, đúng không anh? Cao Dương Thành nắm chặt bàn tay Hoàng Ngân, ánh mắt anh nhìn người con gái đẫm lệ trước mặt mà lòng chợt nhói đau. Bỗng nhiên cô nghiêng đầu về phía anh, nhảy miệng cười dạng dỡ, mặc cho nước mắt lăn dài. Dương Thành... Nếu ngày nào đó em muốn chia tay với anh, nhất định hãy để em đi, bởi vì thời điểm đó em đã bị dồn đến bước đường cùng rồi. Cao Dương Thành siết chặt tay cô đến mức nhức nhối. Anh nhìn viền mi càng lúc càng ửng đỏ của cô, cổ họng khô khốc đau đớn. Hoàng Ngân lưu luyến nhìn bàn tay của anh, sáng vẻ ấy như thể sợ sinh mệnh của mình sẽ tan biến lúc nào chẳng hay. Sau đó cô nghẹn ngào nói tiếp. Bốn năm trước, bởi vì sợ hãi mà em chọn lùi bước, cũng vì bản thân nên mới uổng phí mất thời gian chúng ta bên nhau. Trải qua môn vàn khó khăn, chúng ta mới có thể gặp lại. Thật lòng, em không muốn như trước kia nữa. Dứt câu, Hoàng Hân bật khóc. Cao Dương Thành lặng lặng đưa tay lao nước mắt, tiếp tục lắng nghe cô giải bày Em hy vọng hai ta có thể như chiếc tách này, vì tình yêu mà đánh cược một lần. Trước kia em không làm được. Bây giờ em muốn kiên trì một lần. Thời gian lãng phí bấy lâu, bây giờ em muốn bù đắp tất cả. Em không muốn từ bỏ, cũng không dễ dàng từ bỏ nữa. Cho nên, nếu một ngày em thật sự buông tay, xin anh hãy tin rằng em đã chẳng còn lối thoát nào nữa. Hoảng Ngân sợ ngày đó sẽ đến, trong lòng cô chưa bao giờ hy vọng có một ngày như vậy. Trước khi ngày đó đến, cô nhất định sẽ kiên trì và cố gắng tới cùng. Cô chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay nữa. Cao Dương Thành khẽ cười, sâu trong đáy mắt là yêu thương, xen lẫn đau lòng. Được. Anh đồng ý rồi đưa tay gạt đi giọt nước vương trên khóe mi cô. Giọt nước nóng hổi rơi xuống ra thịt anh bỏng rẫy. Tự nhiên em thèm ăn mực phiên chiên. Hoàng Ngân chợt nói, cô ngồi dưới sàn, chấp mắt đầy tội nghiệp nhìn anh. Bây giờ à? Ừm. Hoàng Ngân gật đầu để ngoan ngoãn. Cao Dương Thành khẽ xoa đầu cô. Rồi này chắc chỉ còn cửa hàng tiện lợi mở 24 trên 24 mới có. Để anh đi mua, em cứ nghỉ ngơi trước đi, khi nào về anh sẽ gọi nhé. Em không muốn... Hoàng Ngân lắc đầu từ chối, sau đó dựa vào vai anh mẻ nheo. Để em đi cùng anh nhé. Được rồi, anh đáp, mắt khẽ liếc về phía phòng ngủ của bé Dương Dương bốn giờ cô cậu dậy chắc cũng đói bụng nhỉ từ giờ đến lúc đó chúng ta còn hai tiếng em mau đi thay quần áo đi vâng chờ em chút nhé tâm tình cô vui vẻ lên nhiều cô của bây giờ luôn trân trọng từng phút giây quý giá được ở bên cạnh anh bởi vì cô không biết được ngay dây sau đã đôi lứa cô cách trở hay không hai người không lái xe mà sải bước đạp trên tuyết trắng vừa đi vừa chơi đùa cao dương thành đi ở phía trước Hoàng Ngân nắm tay anh bước theo sau, bước chân cô đạp lên dấu chân anh, vui vẻ suốt đoạn đường. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, in trên tuyết trắng hai bóng người quấn quýt không rời, tiếng cười của Hoàng Ngân như chuông bạc lanh lạnh không ngừng vang bên tai. Có lẽ vì hôm nay là Giáng sinh nên trên đường vẫn thấy những đôi tình nhân nồng thắm tản bộ bên nhau, dẫu đêm đã về khuya. Bọn họ mạnh dạn ôm hôn khắp các nẻo đường o vắng, sau đó nắm tay dắt nhau vào các nhà nghỉ bên cạnh. Hoàng Ngân tò mò nhìn không chớp mắt, trông thấy vẻ mặt đầy ngưỡng mộ của cô, Cao dương Thành bật cười. Em đang ngưỡng mộ họ đấy à? Sau đó anh nâng cầm cô lên, kéo ánh mắt về phía mình. Ngưỡng mộ cái gì? Ngưỡng mộ bọn họ vào nhà nghỉ đi tàu nhanh, còn chúng ta thì không? Hoàng Ngân đỏ mặt. Tầm bậy. Em chỉ ngưỡng mộ vì họ còn trẻ mà thôi. Nhờ Cao Dương Thành nhắc tới mà Hoàng Ngân mới nhớ ra, quả thực hồi đại học, bọn họ chưa bao giờ vào nhà nghỉ hành sự. Người đời hay nói, thời đại học chưa từng vào nhà nghỉ, không tính là học xong. Tuổi trẻ. Cao Dương Thành hứng thú nghiền ngẫm ý từ trong lời nói của cô, sau đó anh vươn tay mập mờ vòng qua eo cô, cúi thấp đầu thủ thỉ bên tai đầy mê hoặc. Chúng ta còn 30 phút nữa. Muốn không, anh dẫn em đi một lần nhé. Hoàng Ngân giả ngơ, khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp. Đi đâu cơ nhà nghỉ. Hoàng Ngân chút chút nữa cười thành tiếng, cô đưa tay đẩy anh ra. Đó là nơi thanh niên trẻ tuổi đến mua vui, em đã thành mẹ trẻ con rồi, không đi. Hoàng Ngân vừa nói vừa rời khỏi vòng tay anh, ai ngờ bị anh tóm được, sau đó xấu xa hôn trộm lên đôi môi cô. Sẽ có ngày anh đưa em đi bằng được. Hoàng Ngân mỉm cười đáng yêu. Lưu manh! Khi cô quay đầu nhìn tấm biển neon rực rỡ sắc màu của khách sạn đó, ý cười bên khóe môi càng thêm tươi tắn. Hai người chỉ mua một hộp mực viên bởi vì Hoàng Ngân nói ăn đêm dễ béo nên năn nỉ bác sĩ Cao ăn hộ một phần. Hai người họ như bao cặp đôi khác đang tỉnh tứ bên nhau cùng ngồi trước cửa hàng tiện lợi, chê nhau nếm thử vị mực viên ngon tuyệt. Dưới ánh đèn vàng nhạt giữa bầu trời lất vất hoa tuyết tung bay, tự như đang khắc họa nên năm tháng tuyệt vời, trong trẻo và lãng mạn nhất của cuộc đời họ. Thì thoảng có ánh nhìn hâm mộ hướng về phía hai người từ những đôi tình nhân trẻ tuổi bước đi trên phố. Bởi vì vẻ đẹp ấy hấp dẫn ánh mắt người đời, khiến ai ai cũng sinh lòng ngưỡng vọng. Bởi vì tình cảm giữa họ quá nồng nàn thắm thiết nên mọi người đều cảm giác được trong ánh mắt người kia. Một nửa của mình chính là cả thế giới. Khi Hoàng Ngân đút miếng mực viên cuối cùng cho Cao Dương Thành, cô khẽ hỏi anh. Anh nói xem vì sao bọn họ đều nhìn chúng mình thế nhỉ? Cao Dương Thành cắn nửa miếng mực, sau đó trả lời cô. Vì chúng ta là hình mẫu bọn họ hướng tới. Thật sao? Hoàng Ngân mỉm cười, ăn nốt nửa viên mực còn lại, rồi chợt cảm thán một câu. Giá như người mình yêu cũng hiểu được tình cảm mình dành cho họ thì tốt biết bao. Nhưng hết lần này đến lần khác, cả hai đều bị người mình yêu thương, chán ghét và bỏ rơi. Cảm giác cô độc đến cùng cực này thật khó chịu. Nhưng cuối cùng vì có đối phương bên cạnh mà cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Ranh giới giữa yêu thương và đau đớn có phải cũng chỉ đến vậy thôi, đúng không? Trần Lan xách theo ấm nước từ trong phòng đỗ thanh Nga đi ra Dì Trần, để cháu Cao Dương Thành lịch sự trong chiếc áo blue trắng tiến về phía bà, đón lấy chiếc ấm trong tay Trần Lan chỉ lạnh lùng nhìn anh, mãi lâu sau mới hững hở lên tiếng Cậu đừng tưởng cậu lấy lòng tôi thì tôi sẽ tác thành cho hai đứa, không bao giờ có chuyện đó Cao Dương Thành ngẩn người, sau đó mỉm cười đáp lời Dì Trần, cháu biết gì không thích cháu, nhưng lý do là gì? Anh lắc đầu, trách cháu kém cỏi, nghi mãi không ra. Trần Lan biến sắc, cậu không cần phải tìm hiểu lý do, cậu cũng thấy rồi đấy, bởi vì sự xuất hiện của cậu mới làm dạn nứt tình cảm chị em của các con tôi. Tôi tuyệt đối không tác thành cho cậu và Hoàng Ngân, cho dù cậu là ba Dương Dương cũng không thể. Chẳng phải bốn năm không có ba, thằng bé vẫn sống tốt đó sao? Lời nói của Trần Lan khiến chồng mắt Cao Dương Thành co rút. di Trần... Nếu cháu nói rằng cả đời này đã định Phải có Hoàng Ngân thì sao Hơi thở của anh có chút gấp gáp Trần Lan sửng sốt Ánh mắt chân chối Xoáy sâu vào cao dương thành phẳng phất như nhìn thấy một bóng hình khác trên người anh Một hồi sau Bà mới chậm rãi tỉnh táo trở lại Nghiêm túc nói Đừng nói mấy lời vỡ vẩn như thế Một đời đâu có ngắn Cậu vốn dĩ chẳng có cách nào đảm bảo một đời Cậu vẫn như vậy cả Ánh mắt bà có chút mơ hồ Suy nghĩ như xa vào ký ức nào đó Mãi không thoát ra được Cao Dương Thành hít mắt Dì Trần Không biết cháu có sai không khi cảm giác rằng Nhiều khi dì không ghét cháu như bề ngoài tỏ ra như thế Trần Lan không hề phủ nhận Thật lòng mà nói Cậu là một chàng trai rất ưu tú Mai sau ắt trở thành một chàng rể hiền lành lễ độ Chỉ có điều Nhà chúng tôi không với nổi tới nhà họ cao mấy người Hoàng Ngân nhà tôi không có phúc khí đấy Dì có quen ba mẹ cháu sao? Cao Dương Thành đột nhiên hỏi bà. Trần Lan dững sờ, mặt mày tái nhợt, vội vàng lên tiếng phủ nhận, không giống nổi sự bối rối. Cậu nghe ai nói? Đúng là nói hưu nói vượn, dân mọn như tôi, làm sao quen được phi trưởng của thành phố S? Thấy bộ dáng hoảng hốt của Trần Lan, trong lòng Cao Dương Thành chợt bình tĩnh lại, anh thong dong cười khẽ. Dì Trần, dì chớ hiểu lầm, cháu chỉ thuận miệng đoán thôi. Sắc mặt Trần Lan trở nên vô cùng khó coi Bà đưa tay đoạt lại ấm nước xôi anh đang cầm Sau đó lạnh lùng đáp Sau này tránh xa con gái tôi ra Di Trần, cháu không làm được Cao Dương Thành thẳng thắn trả lời Trần Lan cứng người, quay đầu chừng mắt, cắn răng nói Cậu nhẫn tâm nhìn hai chị em nó phải chịu khổ sở thế sao Cao Dương Thành lắc đầu, khoái mắt hô khốc Nhưng cháu không đành lòng nhìn cô ấy đau khổ vì đánh mất cháu Càng không cam tâm trở lại cuộc sống ban đầu Khi cô ấy không ở bên Cô ấy như không khí vậy Mỗi hơi thở của cháu đều cần hoảng ngân Trần Lan nghe xong Nhịp thở chững lại nửa giây Những lời này sao mà quen tai đến vậy Chưa kịp nhận ra khóe mắt ẩm ướt Đã thấy tâm can phát lạnh Cậu tới đây chỉ để nói mấy lời sao rỗng này với tôi Không phải Cao Dương Thành lắc đầu Tiếp tục nói Cháu tới chỉ muốn nói với dì rằng Ở đâu đó trong thế giới này có một cô gái kiên cường nhưng vô cùng đáng thương. Cô ấy ở trong góc nhỏ của riêng mình, chờ đợi một người có thể thấu hiểu, yêu thương và che chở cho bản thân cô ấy. Cô ấy chẳng hề muốn làm siêu nhân, vì thâm tâm luôn khao khát rằng vào thời điểm mình yếu ớt nhất sẽ có người bằng lòng lắng nghe tâm sự mềm yếu và không kiên cường ấy. Cô cũng muốn giống như mọi người, chẳng cần phải chăm lo cho cả thế giới này, vì suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là một cô gái có máu, có thịt, có tình cảm mà thôi. Dì Trần, về sau nếu muốn mắng mỏ, dì cứ tìm cháu, nếu muốn đánh cho ngôi giận, dì cứ đánh cháu. Còn cô ấy là con gái của dì, cháu không nỡ nhìn cô ấy vừa đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Cô ấy là người con gái của cháu, đáng lẽ phải để cho cháu thay cô ấy gánh chịu tất cả mọi thống khổ mới phải chứ? Trần Lan giật mình, lo lắng nhìn chàng trai trước mặt mình. Sau đó bà khẽ lắc đầu, đáy mắt lấp lánh ánh nước. Hai đứa sẽ không hạnh phúc rút lời, bà bèn bưng ấm nước, lào đào bước rời đi. Trong phòng bệnh, Thành Nga gỡ băng trắng ở vết thương trên mặt xuống, ngắm nhìn khuôn mặt trăng ẩn hiện trong gương mà kích động la hét thảm thiết. Cô cầm gương trong tay, vừa nện mạnh xuống đầu giường, vừa phẫn hận gào thét. Đỗ Hoảng Ngân, chỉ nhìn gương mặt tôi đi, đều tại chị, đều tại các người. Đã hành hạ tôi như vậy rồi, sao còn phản bội tôi? Các người là đồ độc ác, đồ nhẫn tâm. Sâu trong đáy mắt đỏ lượng của cô đều là căm hờn Cô lôi sắp ảnh dưới gối ra Cầm một mảnh kính vỡ điên cuồng Dạch nát khuôn mặt Hoàng Ngân bên trong Phải đến khi khuôn mặt dạng dỡ Đết cười ấy bị dày xéo không ra hình thủ Cô mới hả hê dừng lại Những tấm ảnh này Đều do khuất Mỹ Hoa đưa tới Đều đặn hai ngày một lần Mỗi bức ảnh đều ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc Của Cao Dương Thành và Đỗ Hoàng Ngân Trong khi cô đau khổ ở đây, thì hai kẻ gây ra chuyện này lại điềm nhiên vui vẻ bên nhau như không có chuyện gì. Sao bọn họ lại có thể như vậy? Đỗ Hoàng Ngân, sao chị rửng rưng như thế? Muốn biến cô thành một kẻ tàn tật ngồi xe lăn, ngưỡng vọng nhìn bọn họ hạnh phúc sao? Mơ đi! Tôi nhất định sẽ không để cho các người sống hạnh phúc, các người không có tư cách, không có tư cách đấy. Đỗ thành Nga khóc đến lạc giọng trong con người lạnh lùng chẳng còn động lại chút lý trí nào. Hoàng Ngân đứng bên ngoài phòng bệnh nghe thấy tiếng bất hận của em gái mà ngập ngừng không dám bước vào. Lồng ngực nghẹn cứng, mỗi nhịp thở đều đau đớn khôn nguôi. Nước mắt lã chả như châu rơi càng lúc càng nhiều. Nén không được, dừng cũng chẳng xong. Cô dựa vào vách tường lặng lẽ trượt xuống, sau đó theo bản năng đưa ngón tay vào miệng cắn thật mạnh như muốn đau đớn ở đầu ngón tay có thể xoa dịu nỗi khó chịu trong lòng. Lúc cao dương thành dẫn theo bác sĩ đến kiểm tra phòng bệnh bắt gặp phải cảnh này. cô gái anh yêu đang bất lực ngồi bên góc tường vừa hung hăng cắn nát ngón tay mình vừa lặng lẽ khóc trong đau khổ. lòng anh chợt nhói bút, khóe mắt thưa xót, bờ môi khô nứt, trái tim như ai đó cầm búa nện thật mạnh khiến lồng ngực nghẹt tức. anh cố gắng hít một hơi thật sâu. Sau đó bước nhanh về phía Hoàng Ngân. Khi Cao Dương Thành tới gần, anh cúi xuống, im lặng rút ngón tay cô đang nghiến ra. Sau đó anh nâng khuôn mặt cô lên, trao một nụ hôn triển biên say dứt, bạo dạn tiến vào bên trong, tha thiết nâng niu cánh môi lạnh bút của cô. Bên tai Hoàng Ngân phảng phất giọng nói mê ly của anh. Nếu đau quá, hãy cắn anh đi. Cảm nhận được nụ hôn ấm áp của anh, Hoàng Ngân không kìm được, bật khóc thành tiếng. Cô níu lấy cổ áo của anh, khóc thảm thiết như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tiếng nấc nghẹn ngào nhanh chóng biến mất sau những nụ hôn đắm say. Hai người cứ như vậy, im lặng trao nhau chiếc hôn nồng nàn, cháy bỏng, như thể đó là nụ hôn cuối cùng trong cuộc đời này. Chỉ hận không thể khảm đối phương vào cơ thể của mình. Đỗ Hoàng Ngân, nếu có thể anh muốn hòa em trong thân thể này, đặt em trong trái tim mình. Bất kỳ ai cũng không thể tức đoạt em khỏi anh. Giữa là nước mắt nóng hồi, trong nụ hôn nồng nàn mãnh liệt, chỉ còn động lại cay đắng và chua chát. Nhưng không ai biết rằng, những giọt nước mắt đang rơi ngoài của cô ra, còn là của anh nữa. Dương Thủy Sam và Vũ Phong ban nãy đi cùng Cao Dương Thành, bây giờ đứng sau lưng họ, chứng kiến cảnh tượng thê lương này, mà hai mắt cay cay. Cao Dương Thành bế hoàng ngân lên, đưa cô về phòng làm việc của anh. Tay cô vẫn nắm chặt lấy cổ áo anh, như thể đây là người duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời mình. Cô vùi mặt vào cổ anh, khai khẽ nức nở, cơ thể mảnh mai cũng theo đó run rẩy mãnh liệt. Trong văn phòng không có một ai. Tất cả bác sĩ đều bần rộn đi kiểm tra phòng bệnh. Cao Dương Thành đặt Hoàng Ngân xuống ghế, vừa rời khỏi lồng ngực anh, Hoàng Ngân bất an co rúm người lại, vùi mặt vào đầu gối, ngẩn ngơ nhìn ngón chân mình qua làn nước mắt. Trong đầu cô chỉ còn lại những tiếng uất hận của em gái Quyết tuyệt đến thế, đau đớn đến thế Nước mắt rưng rưng nơi bờ mi đỏ ửng Hoàng Ngân cố hít sâu một hơi, ép mình không được bật khóc Cao Dương Thành ra cho cô một cốc nước nóng, sau đó vào phòng thay đồ lấy một chiếc áo khoác trùm lên người Hoàng Ngân Cảm nhận được sự ấm áp trên cơ thể, Hoàng Ngân khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh Cao Dương Thành ngồi xuống ghế bên cạnh, sau đó xoay chiếc ghế của cô về phía mình, rồi đưa tay chỉnh lại chiếc áo. "Thật ra em không lạnh, trong phòng đủ ấm rồi." Hoàng Ngân chớp đôi mắt ngấn lệ, mở lời. "Mặc vào đi, tay em lạnh lắm." Cao Dương Thành nói xong, bèn nắm chặt lấy tay cô, kẹp giữa hai bàn tay mình như là muốn sưởi ấm. Hoàng Ngân thấy anh chu đáo như thế, cõi lòng u uất như được an ủi phần nào. Cô khẽ mỉm cười, khoé mắt thêm nặng trĩu. Dạo này, ngày nào cũng thấy em khóc. Cao Dương Thành lau nước mắt cho cô, sau đó nâng cầm cô lên, điểm nhẹ một nụ hôn ấm áp. Nói cho anh biết, làm sao mới có thể khiến em vui trở lại đây? Giọng nói anh khẩn đặc. Trái tim như có ai đó dùng dao đục khoét. Anh nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt sâu lắng nhìn cô chăm chú. Đôi mày anh Tuấn khẽ run lên. Nếu để em rời đi, em có sống tốt hơn không? Hoàng Ngân nghe xong, nhịp thở bỗng trở nên hỗn loạn, nước mắt lại tuôn như mưa. Anh không cần em nữa sao? Cô bất giác siết chặt bàn tay Cao Dương Thành, lòng bàn tay lạnh lẽo vô cùng. Đôi mắt chân chân nhìn anh đầy bối rối và bất an. Đừng khóc! Cao Dương Thành đáp từng tiếng thất thanh, liên tục đưa tay lau nước mắt cho cô. Sao anh có thể không cần em? Em đi rồi. Linh hồn anh cũng theo bước chân em Đau đớn như thế còn hơn cả cái chết Đúng không nào Hoàng Ngân khóc ngất Cả người cuộn tròn trong lòng anh Hai tay vòng qua cổ Vùi đầu vào hõm vai rắn giỏi. Đừng để em đi, được không anh Em không muốn rời xa anh nữa Đừng nói với em những lời như thế Em sợ lắm, em không chịu nổi Cô sớm đã khóc không thành tiếng Cao Dương Thành đau lòng hôn lên mái tóc cô Ừ, anh không nói nữa. Anh đồng ý với em. Chỉ cần em không buông tay, anh nhất định sẽ không buông. Thời điểm đó, Cao Dương Thành cho rằng chỉ cần cô kiên trì, anh nhất định sẽ theo tới cùng. Ai ngờ được, đến cuối, người buông tay trước lại là anh. Mãi sau khi cảm xúc của Hoàng Ngân đã dịu đi đôi phần, cô mới rời khỏi vòng tay của anh. Cao Dương Thành giơ tay xem giờ, sau đó sắp xếp lại tài liệu trên bàn rồi mở máy tính lên cho Hoàng Ngân. Chút nữa anh có ca tiểu phẫu, tầm hai tiếng mới xong, em cứ ở đây, ngoan ngoãn đợi anh. Có thể ra ghế nghỉ ngơi một lát hoặc lên mạng xem phim đọc tin tức, chờ anh mổ xong, chúng mình cùng đi ăn cơm nhé. Hoàng Ngân nhăn mày, ngẩng đầu nhìn anh. Em cứ ngồi yên một chỗ, sẽ buồn chết mất. Đợi chút nữa Thùy Sam về, cô ấy sẽ trò chuyện cùng em. Như vậy sẽ không lo buồn tẻ nữa Nếu em cảm thấy chỉ có anh mới khiến em vui vẻ Anh có thể xin cho em vào phòng phẫu thuật Nhưng em biết đấy, Đấy là nơi làm việc nghiêm túc Không phù hợp để bác sĩ nói mấy lời yêu đương Vì thế anh mong em sẽ ở đây đợi em về Em còn lâu mới vào phòng phẫu thuật với anh Chán chết thì được hoàng Ngân xoay ghế Sau đó đặt tay lên chuột máy tính Buồn tẻ click trên màn hình Em có thể tùy tiện sờ vào máy tính của bác sĩ Cao Có thể, nhưng em phải cam đoan không lấy cắp bất cứ thứ gì trong ổ ép của anh Cao Dương Thành nói vô cùng nghiêm túc Hoàng Ngân phì cười, thuận tay mở ổ ép ra, tự nhiên thưởng thức ảnh chụp của mình Cô vừa quay đầu, vừa nhìn anh, nguyện miệng cười Cao Dương Thành cũng buồn cười, nhau mắt nhìn cô Không nghĩ ảnh mình lại có thể đẹp đến vậy à? Hoàng Ngân hách cầm, nghiêm túc đánh giá. Em phát hiện ra mình rất đẹp đấy. Anh xem, không photoshop, không trang điểm, vẫn đẹp như người mẫu. này anh nói xem, sao hồi đi học không có chàng trai đàng hoàng nào theo đuổi em nhỉ? Cao Dương Thành vuốt ve khuôn mặt cô. Sau khi quét mắt đánh giá từ trên xuống dưới, anh mới thủ thị kết luận. Chỉ có thể nói, em chẳng hiểu gì về bản thân cả. Hoàng Ngân khịt mũi, cáu kỉnh gạt tay em ra. Hừ, anh đang nghi ngờ thẩm mỹ của mình sao? Cao Dương Thành nhích đến gần, khẽ mân mê cắn nhẹ bờ môi cô. Ừ, trước giờ anh vẫn thấy thẩm mỹ của mình quá bình thường, bởi vì không hiểu sao, anh lại cho rằng cô gái như em mới là người đẹp nhất mà Cao Dương Thành anh từng nhìn thấy. Duy nhất, không có người thứ hai. Khóe miệng cô nhếch lên đầy hạnh phúc. Ồ, cái tên này cũng khéo ăn khéo nói ghê. Cô nhảy lên, ôm lấy cổ Cao Dương Thành, sau đó cắn một cái thật mạnh lên môi anh để trả thù. Chỉ khi nghe thấy anh kêu đau, Hoàng Ngân mới nhả ra, rồi dịu dàng hôn khẽ lên đôi môi quyến rũ ấy. Cao Dương Thành bế thốc cô lên để nụ hôn thêm nồng nàn cháy bỏng. Giây phút ấy, cả thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ. Cho đến khi Vũ Phong và Dương Thủy Sam đẩy cửa bước vào. Lăng nhị! Ôi! Xin lỗi, đã quấy xảy, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi Hoàng Ngân đỏ mặt, bây giờ chỉ muốn đụng thổ cho xong Vào đi Cao Dương Thành lại bình thản như không Vũ Phong và Dương Thủy Sam nhắm mắt theo lao Lão Nhị không làm gián đoạn chính sự của hai người chứ Cậu nghĩ nơi này phù hợp làm chính sự Cao Dương Thành cầm tài liệu trong tay Vũ Phong Tức giận nện xuống đầu anh ta Muốn xem phim nóng trực tiếp à? Quên đi Hoàng Ngân quẫn bách đến mức hai gò má ửng đỏ. Ừ, mọi người cứ nói chuyện với nhau đi, em qua gặp em gái một chút. Chị dâu, chớ đi. Vũ Phong nhanh chân kéo Hoàng Ngân lại. Chúng tôi vừa qua thăm bệnh cho cô ấy rồi, hiện tại tâm tình của cô ấy không tốt, cô còn qua đó không phải tự đào hố cho mình sao? Nhưng em ấy là em gái tôi, không thể bỏ mặc như thế được. Hoàng Ngân nghe thấy em gái tâm trạng không tốt, trong lòng nóng nảy hơn. Cao Dương Thành cầm lấy tay cô, theo thói quen miết nhẹ để chấn an. Nghe anh, đừng ở đây tranh luận làm gì, đợi con bé bình tâm lại, anh sẽ đi cùng em. Giọng nói trầm ấm của Cao Dương Thành như có ma lực, vừa cất tiếng đã có thể xoa dịu tâm tình nóng như lửa đốt của cô. Anh nhìn đồng hồ rồi nói. 5 giờ chiều, anh có hẹn mấy vị giáo sư khoa chỉnh hình trong và ngoài nước, đến lúc đó anh sẽ đưa bọn họ tới kiểm tra toàn diện cho Thanh Nga. Nếu như kết luận khả quan, chúng ta có thể đưa con bé ra nước ngoài điều trị. Ra nước ngoài điều trị? Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn anh. Ừ, Cao Dương Thành gật đầu. Bởi vì đối với việc lắp chân tay giả mà nói, trình độ và kỹ thuật ở nước ngoài vẫn tiên tiến hơn. Anh muốn con bé qua đó, như vậy mới có thể thích ứng nhanh nhất với tay chân giả, vừa tốt cho con bé, cũng tốt cho chúng ta. Còn vết bỏng trên gương mặt, anh nghe bác sĩ chỉnh hình nói rằng việc này không khó dương chuyện tiền nông em đừng lo lắng có anh đây rồi về tình về lý anh làm là điều đương nhiên nhưng mà hoàng ngân cắn môi nhất thời không biết đáp lại thế nào nếu không dùng tiền của anh ấy làm sao để em gái được hưởng môi trường điều trị tốt nhất bây giờ thế nhưng dùng tiền của anh trong lòng cô luôn cảm thấy anh ấy không yên cho nên cô thật sự không biết nên nói gì vào lúc này cảm ơn anh cuối cùng Cô cũng chỉ có thể thốt lên mấy lời đơn giản, nhưng chân thành nhất này. Cao Dương Thành hiểu được lòng cô, đưa tay vuốt ve gương mặt cô rồi rũ rành. Em ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi, có gì chờ anh giải phẫu xong rồi chúng ta bàn tiếp. Anh nghiêng đầu về phía Dương Thủy Sam, dặn dò. Lúc không có việc gì thì nói chuyện cùng cô ấy một chút, đừng để cô ấy buồn chán quá. Anh lo, cô sẽ lại lo nghĩ vẩn vơ khi rảnh rỗi mất thôi. Thầy cao yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt chị Hoàng Ngân. dương Thủy Sam cam đoan. Vũ Phong xoa đầu dương Thủy Sam. Chăm sóc vợ thầy cho tốt vào, cái này ảnh hưởng trực tiếp đến điểm chắc đó nha. Thật ạ? dương Thủy Sam đảo mắt nhìn về phía Cao Dương Thành. Thật! Cao Dương Thành thẳng thắn đáp lại. Suốt cuộc, Hoàng Ngân không nghe nổi nữa, đỏ mặt lườm Cao Dương Thành rồi mở miệng đầy hờn rỗi. Em có phải trẻ con đâu, anh đừng coi em như trẻ nhỏ thế chứ. Được rồi, em hứa trong lúc anh không ở đây, em sẽ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ đợi anh về, được chưa? Chị Hoàng Ngân, chị đúng là có phúc mà không biết hưởng nhé. Chị không biết đó thôi, khi một chàng trai thật lòng yêu mình, thì anh ta sẽ để mình trong tâm, che chở yêu chiều như với một đứa trẻ. Mình trong lòng anh ta mãi mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn. Thầy Cao, thầy thấy em nói có đúng không? Dương Thủy Sam ngây thơ hỏi Cao Dương Thành. Cao Dương Thành nhách môi cười, gật đầu tán thành Đúng rồi, cho nên cô ở trong mắt vài người ở đây Mãi mãi là đứa trẻ chưa trưởng thành Lão Tứ, cậu thấy tôi nói có đúng không? Cao Dương Thành hỏi Vũ Phong đầy sâu xa gương mặt điển trai của Vũ Phong nhất thời đỏ bừng Vội vàng vờ như không biết Đi thôi, đến phòng phẫu thuật nào Dương Thủy Sam nhìn Vũ Phong Thấy sự ngượng ngùng và cuốn quýt dâng đầy trong mắt anh Cô không khỏi ngạc nhiên Hoàng Ngân hiểu ra, chật nguyện miệng cười Sau đó hai người đàn ông cùng sánh vai bước ra khỏi phòng Dương Thủy Sam nhanh chóng cây ghế tới gần chỗ Hoàng Ngân Khẽ ngẩng đầu, chấp mắt hỏi cô đầy tò mò Chị Hoàng Ngân, yêu đương có cảm giác thế nào? Hoàng Ngân bật cười trước câu hỏi đầy ngây thơ ấy Cô bèn hỏi lại Sao thế? Em chưa từng yêu ai à? Dạ chưa Dương Thủy Sam tiếc nuối lắc đầu Không thể nào! Em xinh xắn đáng yêu thế này mà không có ai theo đuổi sao? Hoàng Ngân không tin nổi. Chẳng phải những cô gái như Dương Thủy Sam đều nườm nượp kẻ đón người đưa hay sao? Có ạ, nhưng họ không phải gu của em. Vậy em thích chàng trai thế nào, giống Vũ Phong sao? Hoàng Ngân gặng hỏi. Chật chật, quả nhiên cô gái nào cũng thích hóng chuyện. Anh ta không phải mẫu người em thích nha. Dương Thủy Sam đung đưa hai chân, vội vàng cúi đầu phủ nhận lạng công tử phong lưu chơi bời như thế không phải mẫu người em thích. Em thích những người như thầy cao. Chị xem, thầy ấy tốt biết bao, vừa đẹp trai lại còn giàu có, chủ yếu là chuyên môn vững vàng, đúng không chị? Hoàng Ngân mỉm cười. Nhưng thầy cao của em đã thuộc về chị rồi, hết cách, không thể nhường nổi. Dương Thủy Sam bật cười khanh khách. Chị muốn cho cũng không được, thầy cao còn lâu mới đồng ý. Nếu chị làm thế, thầy ấy sẽ nổi trận lôi đình đấy. À, nhắc đến thầy cao... Sương Thủy Sam ngẩng đầu, vừa đắn đo suy nghĩ, vừa phân tích. Lúc trước em từng nghĩ người như thầy khi yêu sẽ giống như một phương tử cao quý, cho dù dịu dàng cũng sẽ có khoảng cách nhất định, chứ không phải như bây giờ sẽ ngồi xuống hôn người mình yêu, thủ thị bao lời nồng nàn tha thiết. Chúng em chưa từng nhìn thấy thầy cao như thế, cảm giác ấy tuyệt vời quá. Chị Hoàng Ngân, ngay cả người ngoài như em còn cảm nhận được sự tuyệt vời ấy, huống chi người trong cuộc, cho nên dù cả thế giới này chia cắt hai người. Em vẫn ủng hộ đến cùng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh lên vẻ ngây thơ của Thủy Sam, trong lòng Hoàng Ngân chợt cảm thấy ấm áp, khoe mắt ngấn lệ. Thủy Sam, cảm ơn em. Hoàng Ngân xoa đầu cô. Cảm giác có ai đó ủng hộ thật tốt, anh chị sẽ cố gắng. Dương Thủy Sam nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng khói đầu gãi tay. Em chỉ nói thật lòng mình thôi. Hoàng Ngân cười cô gái như em nhất định sẽ có một người nâng niu và yêu thương em như bảo bối. vừa dứt lời, sáng hồng trên gương mặt cô càng đỏ hơn. không hiểu vì sao, trong lúc đó cô lại nhớ đến gương mặt anh Tuấn Phong Lưu của Vũ Phong. hừ, Thủy Sam hừ mũi. còn khất cô mới thích tên Phong Lưu đó. hai tiếng sau ca mổ kết thúc, cao dương thành cởi áo vô khuẩn, khoác chiếc áo blue quen thuộc, rồi nhanh chân rời khỏi phòng phẫu thuật. Khi đẩy cửa văn phòng bước vào, anh nhìn thấy trên chiếc ghế kê sát cửa sổ có một cô gái đang say giấc nồng. Ánh mặt trời chan hòa xuyên qua cửa kính, dịu dàng xả xuống gương mặt yêu kiều ấy, khiến khuôn trang ngủ yên vừa thanh tú lại rực rỡ vô ngần. Sự tồn tại của cô giống như hồ nước xuân trong lòng anh, gió vừa thổi, mặt nước liền hiện lên những gợn sóng lăn tăn, vỗ về toàn bộ tâm hồn. Anh bất giác thả chậm bước chân Ngay cả ánh mắt cũng trở nên ôn hòa hơn mấy phần Anh vừa mới đến gần Hoàng Ngân đang chìm trong giấc ngủ Dường như cũng cảm nhận được Từ từ tỉnh giấc Anh về rồi à Hoàng Ngân nhìn thấy gương mặt đẹp trai tuấn tú của Cao Dương Thành Trong mắt trong veo bỗng sáng lên Cao Dương Thành quỳ xuống bên cạnh ghế tựa Nhìn thẳng vào cô Giúp cô vén lại những sợi tóc còn lòa xòa trên mặt Sao thế Nhàm chán quá nên ngủ à Hoàng Ngân nắm lấy bàn tay đang giúp mình vén tóc Cô rất thích cảm giác này Thậm chí còn tham lam Muốn chìm đắm trong nó Nếu có thể Thật mong rằng bọn họ có thể bên nhau cả đời như thế này Em hứa với anh sẽ không chạy loạn nữa Ngoan lắm Cao Dương Thành khen cô Ý cười trên khóe môi Hoàng Ngân càng ngọt ngào Cao Dương Thành nhìn đồng hồ trên tay Đi thôi Anh nghĩ giờ này các chuyên gia cũng tới rồi đấy Đi thăm Thanh Nga nào Vâng ạ. Hoàng Ngân nghe thế thế thì bật dậy, vội theo Cao Dương Thành ra ngoài. Đỗ Thanh Nga đang nằm trên giường, trông thấy Hoàng Ngân, gương mặt bị bỏng, vẫn lạnh nhạt như cũ. Ra ngoại! Cô ta lạnh lùng phun ra hai chữ. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng chiếc áo trắng của Cao Dương Thành đứng sau Hoàng Ngân, cô ta chợt im bật. con người bỗng chốc như bị che lấp bởi một tầng sương mù, khóe mắt ươn ướt. Cô ta đưa hai tay, che gương mặt bị thương. Anh cũng đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy hai người. Điều cô không muốn hơn cả, chính là để cho Cao Dương Thành nhìn thấy gương mặt xấu xí này của mình. Trông thấy sự lạnh nhạt cùng đau khổ chất chứa nơi đe mắt của em gái, lòng hoàng ngân đau như cắt. Cô không để ý đến sự chán ghét cũng như bài xích của Thanh Nga lại gần cô ta, nhẹ nhàng an ủi. Thanh Nga... Bác sĩ Cao đã đưa những bác sĩ xương khớp và bác sĩ chỉnh hình đứng đầu từ nước ngoài về đến đây. Họ cũng nói rồi, vết thương nhỏ này của em đối với bọn họ mà nói chỉ là tiểu phẫu thôi, sau này chắc chắn sẽ không để lại sẹo, hồi phục rồi em sẽ lại xinh đẹp như trước kia. Vết thương nhỏ này? Đỗ Thành Nga ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn chị gái, nhếch môi cười nhẹ. Trong đáy mắt là sự lạnh lùng cùng hận ý. Hóa ra trong mắt chị Vết thương trên mặt này của tôi chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Cô ta cố tình xít chữ nhỏ qua kẽ rằng Như lời chị nói thì gương mặt của tôi phải bị hủy hoại không ra hình dạng nữa, chị mới coi là chuyện to tát hả? Giọng nói của Đỗ Thanh Nga bỗng cao lên cả tám quãng, thét lớn với Hoàng Ngân. Hoàng Ngân tim đau nhói. Có trời biết, câu đó của cô cũng chỉ là vì an ủi Thanh Nga mà thôi, chứ không hề muốn em gái hiểu lầm thế này. Thanh Nga, đừng như thế, em cũng biết chị không hề có ý này. Cô vội vàng giải thích, nhưng Cao Dương Thành đã cướp lời trước. Đừng có chơi chữ với chị cô, cô ấy vốn ngốc ngách, không chơi được trò này đâu. Giọng anh vẫn trầm ổn như cũ, trên mặt cũng không hề có biểu cảm dư thừa, sau đó chỉ lần lượt giới thiệu bốn chuyên gia nước ngoài với Đỗ Thanh Nga. Cũng có thể giọng điệu của anh thật sự có ma lực an ủi tâm hồn người khác. Khi anh vừa nói xong, có thể thấy rõ cảm xúc của Thanh Nga đã dịu đi không ít. Thanh Nga cũng không đôi co nữa, lạnh nhạt nhìn các bác sĩ kiểm tra toàn thân cũng như vết bỏng trên mặt. Trong thời gian đó, bốn người bọn họ thỉnh thoảng dùng tiếng Anh giao tiếp với Cao Dương Thành. Cũng vào lúc này, Hoàng Ngân mới biết, hóa ra người đàn ông mà cô yêu còn có thể nói tiếng Anh Mỹ chuẩn xác, lưu loát đến vậy. Giọng mũi kết hợp với âm luật mê hoặc của anh dường như có thể khiến mọi cô gái đều chết mê chết mệt. Đỗ Thành Ngà ở trên giường không kìm lòng được, nhìn gương mặt anh Tuấn phi phàm của Cao Dương Thành, cảm nhận con tim băng giá của mình đang đập điên cuồng vì anh. Đôi mắt lạnh lùng được nướm lên chút tình cảm dịu dàng, mà trong sự dịu dàng đó lại gợn lên một tầng sương mờ mỏng manh. Hoàng Ngân nhìn thấy bộ dạng si mê của em gái mình, có chút đau lòng. Quả nhiên. Ngay từ đầu cô đã đánh giá thấp tình yêu mà Thanh Nga dành cho Cao Dương Thành. Hoặc có lẽ giống như Dương Thành từng nói, ở một vài khía cạnh nào đó, Thanh Nga rất giống cô, ví dụ như sự cố chấp trong chuyện tình cảm hay sự si mê đối với anh. Cô không nỡ nhìn bộ dáng này của em gái thêm nữa, rời mắt ôm lấy vai, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.